Lưỡng lưỡng một chút, rồi Thục Nguyên cũng đậy cổng bước vào. Mấy hôm trước, tiễn bà Kim và bà Cầm đi du lịch. Bà Cầm đã nắm tay cô ân cần dặn dò, là thỉnh thoảng nên ghé qua thăm nhà cho bà, nhắc Vũ Nguyên ăn uống cho đàng hoàng. Bà còn nói, kể từ ngày quen cô, Vũ Nguyên không còn la cà ở quán ba vũ trường nữa, hể xong việc công ty là về nhà. Thục quyên thấy tội cho bà, bà có biết đâu, hắn đang sắp sẵn âm mưu giả vờ ngoan ngoãn, sau khi thừa kế được gia sản rồi, hắn sẽ mặc tức tung hoành ngang dọc. Trong khi thục quyên vừa nghĩ vẫn vơ, vừa đi vào sân, thì từ phòng khách, vũ nguyên nhìn ra đã thấy, đàn uống dỡ ly rượu, anh để xuống bàn, cầm chai rượu men Remain tin Mà anh vừa uống dở, đem đổ hết vào bồn rửa mặt, xả nước. Anh đem cái chai còn lại ít rượu đặt lên bàn. Cầm ly rượu đang uống dở, lên uống một ngụm. Anh cố ý để rượu nhiễu cả lên áo. Xong, anh gục xuống bàn, vờ như đang sai dữ lắm. Để xem phản ứng của thuộc quyên thế nào. Nhà cửa vắng hoe. Thục Nguyên làm bầm trong bụng. Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Chắc giờ này, hắn lại nhẹ nhót ở vũ trường rồi. Thật đúng là, sông núi dễ dời, bạn tính khó đổi. Có lẽ suốt đời này, hắn sẽ không khá lên được. Cửa phòng khách bật mở. Thục Nguyên khưng lại thì thấy vũ nguyên gục đầu lên bàn. Bên cạnh là chai rượu đã gần hết. Thục Uyên kêu thầm, hắn lại làm đệ tử của ma men rồi, thật hết biết. Thục Uyên cứ đi qua đi lại, không biết phải làm gì trong trường hợp này. Bỏ về ư? Không ổn lắm, vì như mẹ có nói, để người say rượu một mình rất nguy hiểm, lỡ bị trúng gió là chết. Tha gặp nhau là cải cỏ đấu khẩu với nhau, cô còn cảm thấy dễ chịu. Đằng này Theo như cô được biết, thì chỉ khi nào buồn lắm, người ta mới uống rượu một mình. Xi đi nghĩ lại. Cuối cùng, cô quyết định gọi hắn dạy thử xem sao. Có ngồi xuống, đặt tay lên vai Vũ Nguyên lai nhẹ. Nguyên, Vũ Nguyên, anh dạy mau đi. Vũ Nguyên hơi ngẩn đầu lên rồi gục lại xuống bàn. Thục Nguyên lai gọi mấy lần nữa. Vũ Nguyên vẫn không phản ứng. Hoàng hồn, cô quên hết e dè, cố vực anh dậy, để anh tựa vào ghế. Thục quyền khẽ nhăn mặt, vì mùi rượu từ người Vũ Nguyên bay ra nồng nạc. Thục quyền lật đật chạy xuống bếp, pha một ly nước chanh và nhúng một cái khăn ướt mang lên. Cô nhẹ nhàng lao khắp mặt mũi cho Vũ Nguyên. Xong, cô dùng muỗng đút từng muỗng nước chanh vào miệng anh. Vũ Nguyên muốn phá lên cười, nhưng không dám. Nếu để Thục Quyền biết từ nãy giờ anh lừa cô, thì hậu quả thế nào, anh không tưởng tượng nổi. Vũ Nguyên hé miệng, nuốt gần hết ly nước chanh. Không kìm được lòng, Vũ Nguyên nhào tới, hốt gọn cô bé vào lòng, thủ thị. Em lo cho anh lắm phải không? Em cũng có tình cảm với anh, đúng không? Quá bất ngờ, Thục Nguyên lắp bắp. Anh, anh. Vũ Nguyên cười tòe. Anh đâu có sai, là anh thử em thôi. Nghĩ lại vẻ luống cuốn của mình lúc nãy. Chắc là hẳn hạ hề lắm. Lửa giận bốc cao. Thục Nguyên dùng hết sức. Cô bật Vũ Nguyên vào thành ghế. Cô hét nhỏ. Anh chết đi. Cũng công tôi lo sợ tưởng anh trúng gió. Ừ. Cái xô của Thục Nguyên quá mạnh, lại không đề phòng, nên Vũ Nguyên bị va đầu vào thành ghế. Anh chỉ kêu. Úi da, một tiếng rồi nằm yên bất động. Thấy thế, Thục Nguyên chẳng những không quan tâm mà còn nói. Anh hãy thôi cái màn kịch đó đi. Tôi không phải là con nít để bị anh lừa hết lần này đến lần khác. Thấy mình nói vậy, mà Vũ Nguyên chẳng có phản ứng gì. Nhìn góc cạnh của bộ Sa lông bằng gỗ, cô nhiếu mài. Không lẽ? Thục Nguyên nhích lại gần. Này, anh có nghe tôi nói không đấy? Vũ Nguyên chẳng buồn nhúc nhích. Đến lúc này, thì Thục Nguyên sợ thật sự. Một ý nghĩ thoáng qua miếng toàn thân thuộc Nguyên lạnh buốt. Cô ngồi Thục xuống, đỡ Vũ Nguyên lên. Tráng anh xưng vù một cục to, do va vào cạnh ghế. Thục Nguyên bật khóc. Anh Nguyên, anh tỉnh lại đi. Em không cố ý. Em không muốn anh thế này đâu. Em không muốn. Thật sự không muốn mà. Thục Nguyên gục mặt vào ngực Vũ Nguyên khóc ngất. Chợt một vòng tay ấm áp ôm chuẩn lấy cô. Cùng giọng nói dịu dàng. Nín đi em, anh đâu có xào. Thục Nguyên ngóc đầu nhìn lên. Vũ Nguyên đang mỉm cười nhìn cô. Anh không sao thật chứ. Vũ Nguyên gật đầu rồi nói. Em cũng yêu anh, mà tại sao em lại giói lòng mình như thế? Em làm như thế là làm khổ anh, mà bản thân em cũng đâu có vui vẻ gì. Thục Nguyên nhiễu mày Vậy ra nãy giờ... Phủ Nguyên ngác lời. Anh biết và nghe hết. Chỉ là anh muốn em phải thừa nhận tình cảm của mình. Thục Nguyên đứng phát dậy đầy sắc giận. Anh giỏi lắm. Hết lần này đến lần khác, anh đều lừa tôi. Anh xem tôi là cái gì hả? Một con ngốc phải không? Đã thế thì, anh nghe cho rõ đây. Ba ngày nữa thì tôi sẽ trả anh đủ 1 tỷ, hợp đồng của chúng ta đến đây là chấm dứt. Nói xong, Thục Quyên bỏ đi luôn, không thèm nhìn lại. Vũ Nguyên thẩn thờ buông người xuống ghế. Tại sao thế Thục Quyên? Em cũng yêu anh kia mà, sao em không thừa nhận tình cảm của mình? Hôm nay là ngày thuộc Quyên hẹn anh đến lấy tiền. Phủ nguyên đi mà cõi lòng nặng triểu. Anh đâu có thiết tha gì số tiền 1 tỷ kia. Giả như anh đừng có cái quá khứ đầy lầm lạc kia. Thì anh có thể đường hoàng theo đuổi cô bé mà không dùng thủ đoạn. Giả như hàng trăm cái giá như. Anh ước thời gian có thể quay ngược lại để anh sửa chữa những sai lầm. Mãi nghỉ miên màng, chân anh đã dừng lại trước cổng. Vũ Nguyên nghe nhõi trong lòng một nỗi đau mà không thể diễn tả thành lời. Hai chân anh nặng như trì, tự hồ như không nhất lên nổi. Cửa cổng không khóa Vũ Nguyên đành đẩy cửa bước vào, khép cổng lại, bước vào nhà. Đập vào mặt anh là Thục Nguyên nằm sóng xoài dưới nền nhà. Vũ Nguyên lào đến đỡ cô lên. Thục Nguyên, em làm sao thế này? Thục Nguyên cổ mở mắt, nhìn thấy Vũ Nguyên. Cô chụp lấy cổ áo anh, cô thiều thào. Không được nói cho... Nói đến đây Thục Nguyên buông tay Vũ Nguyên gào lên. Nguyên ơi! Vũ Nguyên căng mắt nhìn vào cửa phòng cấp cũ. Thục Nguyên ở trong đó gần 1 giờ rồi. Thời gian đối với Vũ Nguyên lúc này, ta mà dài quá. Cửa phòng xịt mở, một vị bác sĩ bước ra. Vũ Nguyên lao đến. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Ông bác sĩ gỡ khẩu trang nhìn anh mỉm cười. Cô ấy ổn rồi, vết thương ở đầu mất rất nhiều máu, lại đang bị sốc cao. Anh lo làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Chúng tôi còn theo dõi chuyển biến như thế nào đã? Vũ Nguyên đành hói hạ chạy đi làm thủ tục nhập tiện cho Thục Nguyên. Xong, anh gọi điện về báo cho bà cầm hay. Vũ Nguyên phân vân, không biết có nên gọi cho bạn Thục Nguyên không? Cuối cùng, anh quyết định không gọi. Bà cầm đến nơi, chụp vai Vũ Nguyên, bà lắc mạnh. Con Nguyên sao rồi? Vũ Nguyên thả người xuống ghế. Hiện giờ thì không sao. Còn phải chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ mẹ ạ ba cầm đành ngồi xuống ghế mà lòng lo lắng không yên. Hơn 2 giờ sau, vị bác sĩ mới quay lại. Báo rằng vết thương trên đầu tuy mất nhiều máu nhưng không ảnh hưởng đến não bộ. Cô bé chỉ cảm xúc thông thường nên không đáng ngại. Chờ cô bé tỉnh lại cho uống thuốc bồi bổ vài ngày. Là khỏe mạnh như thường. Bà cầm thở vào nhẹ nhõm. Vũ Nguyên phóng nhanh vào phòng. Bất chấp tự có mặt của mấy cô y tả. Anh cuối xuống hôn như bất lên mặt Thục Nguyên. Vừa hôn vừa nói. Em làm anh sợ đứng cả tim. Thục Nguyên được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn Vũ Nguyên cứ ngồi mãi bên giường. tay cứ nắm chặt tai Thục Nguyên. Bà cầm biết, cậu con trai hào hoa bay bướm của mình biết suy nghĩ rồi đây. Bà lên tiếng, Nguyên à, con về tắm rửa thay quần áo đi, mẹ ở đây trong trừng thục nguyên cho. Phụ Nguyên lắc đầu, mẹ cứ mặc con, con muốn chờ đến khi cô ấy tỉnh dậy. Biết tính con trai, bà cầm nói, vậy mẹ về. Nhờ chú Tư mang cho con ít thức ăn và quần áo. Nhân tiện báo cho các bạn Thục Nguyên biết. Kẻo tụi nó lại lo khi thấy tối mà Thục Nguyên chưa về. còn còi xin bác sĩ cho Thục Nguyên về nhà mình. Mời bác sĩ đến nhà chăm sóc cho con bé. Vũ Nguyên nhìn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ba Căm miễn cười quay bước. Cố mà chăm sóc con bé vàng mười đó con. Thục Nguyên khẽ nhăn mặt vì một vật gì mềm ẩm đang lướt khắp nơi trên mặt cô. Thục Nguyên mở bừng mắt ra. Vũ Nguyên rèo vùi. Ôi, nếu biết dùng cách này mà em tỉnh lại thì anh làm lâu rồi. Thục Nguyên chỏi tay định ngồi dậy thì bị Vũ Nguyên nhẹ nhàng đỡ nằm xuống. Em chưa khỏe, đừng có ngồi dậy. Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Nhẹ nhàng sửa lại cái gói cho Thục Nguyên. Anh nói, đây là bệnh viện. Em bị sốt, lại bị thương ở đầu nữa. Nên anh đưa em vào đây. Thục Nguyên nhớ lại. Chiều hôm trước, Thiền Thục với Lan Hương đi học. Cô định đến thư viện mượn sách. Sực nhớ có hẹn với Vũ Nguyên để trả tiền, nên cô ở nhà mà đầu cứ nhức như búa bổ, người cứ nóng hừng hực rất khó chịu. Không ngần ngại, cô vào phòng tắm ngâm nước rất lâu. Khi cảm thấy lạnh, cô mới ra ngoài. Vừa thay đồ, định xuống nhà chờ Vũ Nguyên đến, thì trời đất tối sầm, cô ngã xuống và không còn biết gì bị thương chắc là cô lăn từ cầu thang xuống may mắn là không bị thương nặng giờ nghe đầu đau nhói bất giác Thục Nguyên đưa tay lên sờ Vũ Nguyên nhẹ nhàng nắm tay cô đừng có sờ vào vết thương chứ em Vũ Nguyên quay giường cho cao lên một chút anh nhìn Thục Nguyên dịu dàng em có đói không? mặc dù bụng đang réo gội Nhưng Thục Nguyên vẫn lắc đầu. Em không thấy đói. Vũ Nguyên mở cà mênh cháo mà chú Tư vừa mang vô. Anh nói Không đói. Cũng phải ăn một chút gì rồi uống thuốc. Anh lấy cháo cho em ăn nhé. Thục Nguyên gật đầu. Cũng được. Vũ Nguyên múc cháo ra chén. Cẩn thận đút từng muỗng cho Thục Nguyên. Thục Nguyên nhìn anh hỏi nhỏ. Anh ăn tối chưa? Vũ Nguyên cười hiền. Em chưa tỉnh lại. Anh còn bụng dạ đâu mà ăn? Thục Nguyên dặn lấy chén cháo trên tay anh. Giờ em có thể tự lo được. Anh đi ăn tối đi. Vũ Nguyên đúc cháo vào miệng cô rồi nói. Chờ em ăn xong uống thuốc rồi anh sẽ đi ăn. Tức thì tục Nguyên ăn rất mau. Nhưng thuốc thì cô nhất định không uống, vì từ nhỏ đến lớn, cô ít khi nào đau ốm, nên không đụng tới viên thuốc nào. Mà nếu có ốm đau, thì ba mẹ mời bác sĩ tiêm cho vài mũi là xong. Năng nỉ mãi không xong, phụ Nguyên ngồi phịch xuống ghế. Nếu em không uống thuốc, thì anh cũng không đi ăn. Thế là, dù rất sợ mấy viên thuốc, Thục Nguyên cũng nhắm mắt uống đại. Đặt ly nước xuống bàn, Vũ Nguyên nhìn sâu vào mắt cô. Thục Nguyên lãng tránh cái nhìn của anh. Cô sợ mình sẽ tan ra trong cái nhìn đầm ẩm đỏ. Chùi người xuống giường, cô lãng chuyện. Anh đi ăn đi, em muốn ngủ một chút. Thục Nguyên ngủ không biết bao lâu. Chừng giật mình tỉnh dậy. Cô lại thấy mình nằm trong một căn phòng khác. Mở mắt nhìn quanh. Cô giật mình bật dậy vì bốn bức tường đều treo những tấm hình cô ở đủ mọi tư thế. Tưởng mình hoa mắt. Thục Nguyên dụi mắt mấy lần. Kết quả vẫn vậy. Thục Nguyên bỏ chân xuống giường bước lại bàn làm việc. Ở đó cũng có một tấm ảnh chụp bản thân của cô được làm trong khung hình rất đẹp. Thục Nguyên cầm lên ngắm nghĩa thì tiếng Vũ Nguyên vang lên phía sau. Công chúa vậy rồi à? Thục Nguyên quay lại, chỉ những khung hình hỏi. Những thứ này là của anh? Phụ Nguyên nghèo mắt. Ở trong phòng anh là của anh, không lẽ là của ai? Anh! Phụ Nguyên nắm tay cô. Thôi, mới ngủ dậy đừng sủ mặt như thế xấu lắm. Mau xuống nhà ăn sáng đi, mẹ chờ kìa. Thục Nguyên trợn mắt. Mẹ ai? Phụ Nguyên gãy đầu. Thì mẹ anh, Thục Nguyên ngoe ngoẩy bỏ đi trước, kèm theo câu nói. Anh ăn nói cho cẩn thận nha. Thục Nguyên bước xuống cầu thang đã thấy bà cầm chờ ở đó. Trong thấy cô, bà miễn cười. Con đỡ chưa? Dạ cảm ơn bác, con khỏe rồi. Con làm phiền bác quá. Bà cầm vui vẻ. Con đừng khách pháo, bác định thế này. Giờ con chưa khỏi hẳn cứ ở lại đây có người chăm sóc cho con. Chứ về bên nhà ăn uống thất thường lại ốm nữa thì khổ. Thục Quyên kêu lên. Thế sao được, không phải rồi. Con tự lo cho mình được mà. Đẩy Thục Quyên ngồi xuống ghế. Bà cầm nghiêm dọng. Bác quyết định rồi không được cãi. Lo ăn sáng đi rồi còn uống thuốc. Thục Quyên thăng thầm. Đến nước này thì cô đành nói thật thân phận của mình thôi. Nghĩ thế nên cô đứng lên lễ phép. Thưa bác, thật ra con không... Ren ren. Một hồi chuông cổng vang lên cắt ngang lời nói của Thục Nguyên Chỉ giúp việc chạy ra mở cổng. Thục Nguyên nhìn ra. Dẫn đầu là Thành Nam và Lan Hương. Tiếp theo là Phú Khang Hiền Thục và... Thục quyên tái mặt, chui tọc tuấn gặp bàn. Mọi người lần lượt vào nhà. Ông Phúc lên tiếng. Xin lỗi chị vì đã đường đột tới nhà. Vợ chồng tôi đến đây trước là cảm ơn chị đã giúp đỡ lo lắng cho cháu trong thời gian qua. Sao là xin chị cho phép chúng tôi đón cháu về nhà. Bà cầm tửng sờ. Hóa ra hai vị là... Bà Ngọc đỡ lời. Chúng tôi là cha mẹ của cháu Thục Quyên. Bà cầm niềm nở. a mời anh chị ngồi. Chỉ vào bà lão còn rất khỏe mạnh hồng hào kế bên. Bà cầm nói. Xin lỗi bác là. Ông Phúc nhanh nhẹn đáp. Là bà nội của Thục Quyên. Nghe tin cháu bệnh. Bà đứng ngồi không yên. Cứ nằn nặt đòi đi cùng vợ chồng tôi cho bằng được. Bà cầm lễ phép. Con chào bác. Bác đi đường xa có mệt không? Bà Bình mỉm cười. Cảm ơn cháu. Bác đi máy bài Cũng không mệt lắm. Con mời bác ngồi. Để con nhờ người pha trà uống. Phủ Nguyên nhanh nhẹn kê cái ghế bọc nhung lại gần. Anh lễ phép. Con mời nội ngồi. Bà Bình gật đầu tỏ ý cảm ơn. Bà cảm thấy thiện cảm ngay với chàng trai này ở cái nhìn đầu tiên. Ông Phúc hẳn giọng. Đông đủ văn võ bá quan đây rồi, khỉ con. Còn chờ gì nữa mà không ra mặt đi? Thục quyên lúc bấy giờ mới lập cặp dưới gầm bàn chui ra. Dạ, khỉ con có mặt. Trong thấy bộ dạng thục quyên, cả nhà cười rần. Ông Phúc nhé mũi cô. Con đó nhà quậy phá kinh khủng, không có chuyện gì là không dám làm. Thục viên so so lỗ mũi đã đỏ ẩn vì bị nhéo. Cô gia, cha có đánh khỉ con thì cũng phải ngó chủ nhà đã chứ. Bà Ngọc nghiêm dọng. còn ráng bướng. Bà cầm cười vui. Anh chị thật may mắn, có đứa con vừa giỏi giang lại xinh đẹp như thế. Tôi mơ mãi mà không được. Bà Ngọc cười không giấu vẽ tự hào quả ảnh mắt. Coi vậy chứ còn con nít lắm chị ơi. Vợ chồng tôi nhất hết cả đầu vì nó. Bà Bình ngồi im nãy giờ. Giờ mới cất tiếng. Kỳ này, lơi cổ về nhà cả chồng cho yên chuyện Nghe thể, Vũ Nguyên liền quỳ thập xuống chân bà, giọng anh thống thiết. Nội ơi, xin nội thương con, gã cho ai cũng vậy. Nội gã em nguyên cho con. Con cảm ơn nội nhiều nhiều. Bà Bình xoa đầu anh. Ừ, ai chứt con thì nội đồng ý. Vũ Nguyên nhảy cẩn lên reo hò như đứa trẻ. Hoan hô nội, nội vạn tế, nội muôn năm. Bà Bình phì cười. Cha mày, ham lắm, cưới nó về mặc sức mà chiều nghe con. Vũ Nguyên hấn hở. Vì đại cuộc sẵn sàng hy sinh. Dầu xôi lửa bỏng cũng không sợ. Bà cầm lên tiếng. Sẵn có bác và anh chị đây. Tôi xin phép hỏi cưới thuộc quyên cho thằng Nguyên nhà này. Đúng ra, tôi phải đến nhà nói chuyện đàng hoàng. Thật ngại quá. Ông Phúc vui vẻ. Chị đến chỗ chúng tôi, hay chúng tôi đến chỗ chị cũng thế cả thôi. Thời buổi bây giờ, chủ yếu là chúng nó thương nhau chị ạ ông Phúc nhìn Thục Quyên hỏi sao con có đồng ý làm dâu bác không nói để ba mẹ tổ chức hùng lễ rồi hẳn về Thục Quyên đỏ mặt con Lan Hương la lên ê đại xoái đừng ẩu nha đại soái mà gật đầu là tuổi này cũng phải lên xe bông cùng ngày với đại xoái luôn đó mà này không muốn đang học có người léo nhéo Em ơi, con khác cửa kìa đâu? Thục quyền hất mặt. tuổi bay cứ yên trí lớn. Hết 4 năm đại học, ta còn đi du học 2 năm nữa lận Vũ Nguyên rên rỉ. Ôi, em nỡ nào làm thế? Chắc là anh chết mất. Hai anh chàng kia mặt mày như cái bánh đa nhúng nước. Ông Phúc thấy tội nên phản. Cũng sắp nghỉ hè rồi. Thế nghỉ hè là tổ chức lễ đính hôn. Đến mùa xuân là cưới, không nói lôi thôi gì nữa hết. Cả ba anh chàng, hỏi nói cũng biết họ vui như thế nào. Họ ôm chầm lấy ông reo lên. Hoan hô bố, bố thật tuyệt vời, chúng con cảm ơn bố. Không biết nói sao, huyền thục, làng hương bỏ chạy ra vườn. Thục quyền phóng lên lầu. Không ai bảo ai, ba chàng trai đều phóng theo cô gái của mình. Những người lớn ngồi lại phòng khách bàn chuyện cưới sinh cho bọn trẻ thật rụng rã. Mở nhẹ cửa phòng, thì thấy Thục Nguyên đang ngắm nghĩa những bức chân dung trên tường. Vũ Nguyên bước đến ôm cô từ phía sau. Em thấy đẹp không? Thục Nguyên không đáp mà hỏi. Ở đâu anh có chúng? Vũ Nguyên cười. Anh làm thấm tử theo em mỗi ngày mà. Thục Nguyên đắm nhẹ vào ngực anh phụng phịu Anh thật dễ ghét. Vũ Nguyên ôm xiết cô vào lòng thì thầm vào tay cô. Chắc phải sửa lại bản hợp đồng em nhỉ. Giờ không phải là 6 tháng mà là suốt đời đó bé yêu. Thế hợp đồng lần này ai giữ? Vũ Nguyên tụm tiểm. Theo em thì ai giữ? Thục Nguyên dẫu môi. Đương nhiên là em giữ rồi. Vũ Nguyên cười chích chặt vòng tay hơn. Được rồi, anh sẽ cho em giữ cả con người anh luôn, ta vì một mảnh giấy hạ, thiên thần nhỏ của tôi.